Trần Linh với vợ căn dặn đội trưởng vương, đem mấy tên con đồ Hắc Năng mang tới bệnh viện nói xin lỗi với cả cha phở anh. Bỗng nhiên điện thoại di động anh lại giao lên. Là Tống Sinh Đình gọi điện thoại tới. Trần Linh nhìn điện thoại nên nghe được âm thanh của Tống Sinh Đình vừa vội vàng và liền tức. Trần Linh à, anh mau tới đây đi. Bác sĩ bệnh này khi sẽ ngửi quá. Khó. Trần Linh nghe vậy thì cao mày, ăn ủi Tống Sinh Đình yên tâm chờ một chút chờ có thức giận. Sau khi hỏi rõ tống danh đình, bọn họ đang ở bệnh viện Nhân dân Đệ Nhị Trung Hải, liền căn dặn dò đội trưởng Vương mang mấy tên côn đồ Hắc Lang tới bệnh viện. Mà anh và Đồng Kha lái xe đi qua đó trước. Không lâu lắm, Trần Ninh và Đồng Kha liền dẫn đầu đi tới bệnh viện Nhân dân Đệ Nhị Trung Hải. Lúc này màn đêm cũng đã buông xuống, đèn vừa mới lên, bác sĩ y tá của bệnh nhân viện đã sớm tan viện rồi. Bác sĩ y tá làm việc ban đêm không có nhiều Bệnh nhân cấp cứu cũng không có mấy người Cả bệnh viện cũng rất là trống sống Ở trên nối đi hành lang khám bệnh của bệnh viện Tống Sinh Đình và mã hiểu lệ Tống Thanh Thanh thì đang ngồi ở trên ghế dài Cùng vạt áo miếu máu của Tống Trọng Bình Cửa phòng cấp cứu thì đóng Tống Sinh Đình bọn họ mặt đầy tức giận Trần Đinh đi tới xò hỏi Sao thế? Tống Sinh Đình thấy Trần Đinh tới Giống như là người tâm phúc Lập tức an tâm rất là nhiều Cô đứng lên tức giận nói với cả Trần Ninh Bác sĩ bệnh viện này thật là quá đáng mà Nói cha bị thương không có nghiêm trọng Không tính là bệnh trọng Còn nói rằng ông ta chưa đến giờ làm việc Bảo chúng ta ở chỗ này chờ Đến khi vào giờ làm việc của ông ta Thì mới làm Má hiểu nệ cũng tức giận lên nói Đúng vậy, chúng ta tới chỗ này Chuông cấp cứu, báo nâu như vậy Thì cũng chỉ có một y tá tới nhìn hai lần Sau đó thì bảo với chúng ta rằng Bác sĩ nói là vẫn chưa tới giờ làm việc Bác sĩ nói bảo chúng ta cứ ngồi đây chờ Trần Ninh nghe vậy thì cao mày Ở trong đầu nghĩ Tổ chức bác sĩ này cũng kém quá đi Coi như là vẫn chưa tới giờ làm việc Còn có người bị thương đi cầu thầy thương Trước tiên thì cũng lên hỗ trợ xử lý vết thương chứ Trần Ninh nhìn nói Bác sĩ ở chỗ nào con đi hỏi một chút Tống Sinh Ninh nhìn nói Ở quãi hành năng phòng nghỉ ngơi của bác sĩ Trực đó Bên trong phòng nghỉ ngơi Của bác sĩ Trực Bác sĩ Hồng Vĩnh Trung làm việc ban đêm, đang cùng với cả y tá Phạm Ninh Ninh nước mắt đưa tình. Hồng Vĩnh Trung chơi tay nhỏ bé của Phạm Ninh Ninh nhéo mắt nhìn nói: Tiểu Linh à, qua hai ngày nữa không phải rằng em nghỉ phép sao? Đến lúc đó anh và em sẽ cùng nhau nghỉ phép. Hai ta sẽ cùng đi Hải Nam chơi hai ngày. Phạm Ninh Ninh mặt đỏ ửn ìn bắn. Bác sĩ Hồng à, người ta là người có chồng mà. Hồng Vĩnh Trung cười hi mắt nhìn nói: À. Chẳng qua, chỉ là anh và em đi chơi hai ngày, lại không có phá hoại gia đình em mà. Phạm Ninh Ninh không có đồng ý, cũng không có phải là không đồng ý. Nên đổi chủ đề để mà nói. Bác sĩ Hồng à, người bị bệnh ở bên ngoài hành lang kia, người ta có thấy vết thương thật sự là nghiêm trọng đó. Lỗ mũi của người ta bị đả thương, mặt đầy khắp người toàn máu tươi. Anh thật sự không xem vết thương trong ta một chút sao? Nhắc tới người bị thương ở bên ngoài, biểu cảm của Hồng Vĩnh Trung trở nên có chút mất tự nhiên. Nhưng mà Ông ta cũng không giấu xiếm, nên trực tiếp nói với cả Phạm Ninh Ninh. Bên ngoài người bị bệnh, anh không thể khám bệnh cho ông ta. Phạm Ninh Ninh kinh ngạc nên nói, tại sao? Hồng Vĩnh Trung liền nói, trên đường anh lái xe tới bệnh viện, gặp mấy tên côn đồ giả bị đụng đó. Đám côn đồ kia bắt triệt anh hai ngàn. Đúng đúc não giả bên ngoài kia đi ngang qua, ông ta không biết tự lượng sức mình. Lớn tiếng kiểm trách hành vi của những tên côn đồ giả bị đụng đó, sau đó thì bị những tên côn đồ kia hành hung tại chỗ. Anh thấy tình hình bất thường Lập tức lái xe chạy trước Phạm Ninh Ninh lại mở to hai mắt À thì ra Nó già bên ngoài kia Là bởi vì giúp anh Nên mới bị đả thương Hồng Vĩnh Trung bĩu môi một cái liền nói Cái gì mà giúp anh chứ Nó ông ta không biết tự lượng sức mình thôi Bản thân tuổi đã cao Trong lòng không có chút suy nghĩ sao Lại còn học người ta Cười anh Hồng bị đánh cũng là đáng đời. Phạm Ninh Ninh lại nói Chẳng tránh Anh không đi xử lý vết thương cho ông ta Thì ra là có tầng nguyên nhân này, lạnh nhà thợ với ông ta cũng không phải là biện pháp. Hồng Vĩnh Trung dự dưng liền nói. Qua một giờ nữa, một bác sĩ khác trực tới nằm. Bọn họ nếu như là bằng lòng thợ, thì chờ một bác sĩ khác. Còn không muốn chờ thì liền cút khỏi bệnh viện khác cho là xong rồi. Hồng Vĩnh Trung nói tới chỗ này, thì bỗng nhiên khéo phạm ninh ninh một cái. Kéo vào trong ngực ôm nhau mắt liền nói. Không đề cập tới cái lão già bên ngoài đó nữa. Để cho anh kiểm tra thân thể của em một chút, xem xem là mập hay gầy đây. Phạm Ninh Ninh cởi canh khách, muốn từ chối nhưng mà vẫn cứ đón lấy. Mà ngay lúc này thì cửa phòng nghỉ ngơi, lại bị người ta đá văng. Động tĩnh này trực tiếp đem Hồng Vĩnh Chung và Phạm Ninh Ninh sợ hết hồn. Hai người lật đật tách xa. Hồng Vĩnh Chung tức giận trọng chất, nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình từ cửa đi vào, miệng hồn gan sứa nên quát lên. Sao cậu không có có cửa? Không được cho phép liền đi vào. Một chút tối chất cũng không có ương. Chân ninh lại nhạt để nói. Ông sớm nói tối chất sao? Tống Sinh Đình thì tức giận, chặn mắt nhìn tới Hồng với Trung. Chẳng trách. Ông dùng mọi cách từ chối. Không chịu xử lý vết thương cho cha tôi. Thì ra ông chính là chủ xe bị người ta giả động đó. Cha tôi chính là vì ông mới bị đánh. Cha tôi vì ông ra mặt. Thời điểm bị côn đồ đánh, ông đã một mình chạy đi trước. Bây giờ cha tôi tới bệnh viện. Ông lại vẫn không chịu gặp không chịu cứu chữa, ông thật là không có lương tâm." Hồng Vĩnh Trung thẹn quá hoa giận, bà cô xem vào việc của người khác bị đánh có quan hệ gì với tôi chứ? Tống Sính Đình tức giận, muốn theo cùng đối phương tranh cãi. Trần Ninh lại ngăn Tống Sính Đình lại, chỉ lạnh lùng nói với cả Hồng vây Trung "Chuyện này chắc hết không tính toán với ông. Bây giờ sống mũi của cha tôi bị người ta đả thương, trên người còn rất nhiều chỗ bị thương. Ông xem như là bác sĩ, trước hãy xử lý vết thương cho ông ấy." Hồng Vĩnh Trung đập vỡ bình, ông ta khoanh tay nhìn tới Trần Linh và Tống Xích Đình cười lạnh như nói Cậu là cái thá gì chứ hả? Là lãnh đạo của tôi sao? Giờ cái gì thì tôi phải nghe cậu Lời cho cậu biết, chỗ này ông đây mới chính là người định đoạt nha Các người hoặc là bên ngoài có lề lếp chờ đợi Tâm tình của tôi tốt rồi thì chớ trị cho các người hoặc là liền cút đi cho ông đây Tống Xích Đình mở to hai mắt Cô không ngờ rằng bác sĩ này không những không có lương tâm mà lại còn tự cao tới như vậy, dần đến mức mặt cô phải trắng bạch nên. Ánh mắt của Trần Ninh thì lạnh hơn. Xem ra thì tôi cho ông cơ hội, nhưng mà ông lại không muốn. Hồng Vĩnh Trung cởi nảy nhìn nói. Cậu có thể làm cái gì chứ? Có bản lĩnh thì khiếu lại lên lãnh đạo của chúng tôi đi. Nhưng mà chủ nhiệm khoa chính là em trai tốt của tôi đó. Mà lãnh đạo bệnh viện thì thường xuyên sẽ cùng tôi uống rượu. Chỉ sợ rằng cậu khiếu lại thì cũng bất động được tôi thôi. Trần Ninh thật đúng là cầm điện thoại ra gọi điện cho thị trưởng Chu Nhược Thu lạnh lùng liền nói: viện trưởng bệnh viện nhân dân đệ nhị là ai? bảo ông ta trong vòng 5 phút đến phòng cấp cứu chờ tôi. Hồng Vĩnh Trung thấy vậy thì nên không nhịn được cười, ha ha còn đoạn ngáp, khẩu khí thật là lớn nhỉ? Viện trưởng của chúng tôi đang ở đại viện công chức không giả. Nhưng mà bảo ông ấy trong 5 phút tới chỗ này Trước khi cậu có thể khiến cho ông ấy Lấy ra được bản lĩnh nước rút trăm mét Nhưng mà viện trưởng chúng tôi Sẽ sợ sợ cậu sao <cười> He he Đinh thì cởi nhạt nhìn không có nói Rất nhanh Mắt thấy thì đã 5 phút trôi qua Hai tay hỏng bánh chung khoanh tay Trước ngực khiêu khích nhìn nói Tiêu từ A không phải nói rằng Bảo viện trưởng chúng tôi 5 phút xuất hiện hay sao Bây giờ viện trưởng chúng tôi đâu nhỉ Lời của Hồng Vĩnh Trung còn chưa có sứt, thì bỗng nhiên nghe tiếng ở phía ngoài hành lang truyền tới một âm thanh nặng nề và vội vàng. Tiếp theo, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đôi chân trần, đàn ông trung niên bệnh phệ, thọ hồn hển xuất hiện ở cửa phòng trường. Người đàn ông trung niên béo phệ này chính là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhị Đê Hải Ba. Thì ra, Đê Hải Ba đang dùng cơm, nhận được điện thoại của thị trường, do trong ta sợ đến mang cả dép nê ở trong nhà mà chạy ra ngoài đến tới nửa đường thì ông sợ rằng đi dép chạy không có nhanh sợ tới trễ giật khoát đem dép cởi ra chân trần chạy dọc đường cuống cuồng chạy tới may mắn chạy tới đúng cả thời gian hồng vĩnh dương và phạm ninh ninh thấy lê hải ba thọ hồng hậu mồ hôi chảy ướt lưng hai người khiếp sợ con người đều muốn nổi ra thợ thành hổ lên viện trưởng đấy lê hải ba không có đếm chỉ đến được hai người cả chạy đến trước mặt của trần ninh vừa thọ hồn hển vừa cung kính để nói trần đình sinh xin chào ngài Tôi đến không trễ chứ. Trần ninh mỉm cười nên nói, không có, ông tới rất kịp nốt. Chỗ này của ông có một bác sĩ, tôi muốn kiếu nải một chút với ông. Lê Hải Ba vội vàng nên nói, Trần Tên Dinh cậu nói, nếu như bác sĩ nào mạo phạm cậu hoặc là có hành động thất trách gì, tôi nhất định sẽ nghiêm trị ông ta không tha. Hồng Vĩnh chung ở bên cạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở lên trắng bệnh. Trần ninh nhàn nhạt, nhạt đem chuyện xảy ra, kể đơn giản một lần. Lê Hải Ba tím mặt giận dữ, đang muốn nghiêm trị sự phạt Hồng Vĩnh Trung. Chợt nghe ở bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn ào. Trần Ninh và Tống Chính Đình cùng với cả đám người viện chứng đ đều dựng sốt. Mọi người nhất tề đi ra phòng trực xem xem ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ở trên hành lang, Tống Trọng Bân đứng uy phong nghiêm nghị, giống như là lực sĩ kim cương Trương Mãn. Trước mặt Tống Trọng Bân thì là mấy tên côn đồ hắc lang đang quỳ. Ở bên cạnh đó còn có cả mấy hình cảnh Đội trưởng dẫn đầu hình cảnh chính là Vương Chi Hành Cười theo rồi nói với cả Tống Trọng Bân Tống Tiên Sinh à Là con rể ông Trà Ninh Bảo chúng tôi đem đám người đánh này tới Tóm đến trước mặt của ông Cho ông sự trí đó Tống Trọng Bân vừa mừng lại vừa sợ Không ngờ rằng con rể của ông lại có thể làm được Thật sự chính là bắt được toàn bộ đám côn đồ Đã đánh ông Ông không chót do dự Nhìn hướng về phía đám côn đồ này Đang quỳ ở dưới đất kia Hồng hãn tạt mỗi người mấy cái bạt tay. Tống Trọng Bân phát tiết út ức ở trong lòng. Sau đó thì mới đứng nghiêm nghị để nói. Xem các cậu có dám khí dễ tội hay không chứ? Tầng người một ở trong bang của côn đồ hắc Làng vẻ mặt như là đưa đám số giết thể thảm để nói. Không dám, không dám ạ. Mà Hồng vĩnh Trung cảm thấy rằng cảnh này thì mồ hôi lạnh rơi ở trên trán càng ròng ròng chạy hơn. Mấy tên côn đồ bắt là Tống Trọng Bân. Kết quả thì lại thảm như vậy. Mà kết quả của ông ta dự là cũng sẽ không tốt hơn là mấy. Lúc này ông ta cũng là muốn khóc. Hai người mãi hiểu nệ và đồng kha tiến lên đỡ lấy Tống Trọng Bân. An ủi ông không cần phải so đo với những cả người này. Không đáng giá mà. Trần Đinh và Tống Sinh Đình cũng liền đi tới. Mặt của Tống Sinh Đình phủ đầy khép sợ nên hỏi. Chá, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tống Trọng Bân thấy con gái và con rể nét vặt giàn đua. Tất cả đều chính là vui mừng kích động để nói. Còn gái à, Trần Ninh thật sự có thể làm đó. Nó nói rằng đem toàn bộ đám con đồ đánh cha, bắt tới, nói xin lỗi cha. Không ngờ, thật sự tất cả đều bắt được rồi. Tống Sinh Đình quay đầu, nhìn về phía của Trần Ninh, ngạc nhiên nghi ngờ để nói. Làm sao anh làm được vậy? Trần Ninh chỉ vào trường phi hành, đội trưởng đội hình ở bên cạnh cười để nói. Anh bảo cảnh sát xử lý, năng lực đội trưởng vương bọn họ xuất nhập, chúng lập tức đã bắt được cái đám tên côn đồ này thôi. cả nhà tống xính đình tin là thật, sấu chít vội vàng nói cảm ơn. một nhóm hình cảnh vương chi hành kia, vương chi hành thì liền vội vàng liền nói, không dám nhận, không dám nhận. những việc này đều là trách nhiệm của chúng tôi. đồng kha ở bên cạnh thì mắt nén mắt trợn trợn trắng lên, cái anh rẻ này là đang giả bộ khiêm tốn, đang được gắn cả nhà của chị cô sau mặt khó coi nhất diễn nhân chính là hồng vĩnh trung những hình cảnh này của vương chi hành Ngài thường bắt tội phạm thường xuyên mang người tới bệnh viện để kèm tra vì vậy bọn hồng vĩnh trung và cả vương chi hành cũng thường xuyên đồng thời xuất hiện ông ta đương nhiên biết rằng vương chi hành vì nhân vật lớn này chính mắt ông ta thấy rằng vương chi hành đối với cả trần linh cũng phải cung kính mà viện trưởng lê hải ba đối với trần linh thì cũng kính sợ như vậy còn có thấy cả tận mắt Kết quả trở lên thê thảm của đám côn đồ đã đánh cha vợ của Trần Ninh kia. Cả người của Hồng Trung Vĩnh dồn dậy, mò hôi như mưa, nòng thì muốn chết cũng có luôn rồi. Nếu như có thể quay lại, thì cho dù như thế nào, thì chính vào thời điểm Tống Trọng Bân bị đánh, thì ông ta cũng sẽ không dám bỏ trốn nữa. Nếu như nào có thể quay lại, thì cho dù như là như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không dám không cứu chữa cho Tống Trọng Bân, cũng không dám vô nễ với cả Trần Ninh đáng tiếc, tất cả đã trễ rồi. Bây giờ thì ông ta hẳn không được tìm kẻ đất họ để mà trốn, để cho Trần Ninh bọn họ sẽ không chú ý tới ông ta nữa. Nhưng mà lúc này ánh mắt của Trần Ninh đã rơi vào trên người của ông ta. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: "Ông còn không qua đây, nói xin lỗi với cả cha tôi." Hồng Vĩnh Chung giật mình hoảng hốt vội liền nói: "Dạ dạ dạ, tôi xin lỗi ông Tống, nóng tiên sinh." Hồng Vĩnh Trung đi tới trước mặt Tống Trọng Bân Xuân rộng liền nói Tống tiền sinh, tôi sai rồi Tôi xin lỗi ông Cô xin ông có thể tha thứ cho tôi một lần Ban đầu Tống Trọng Bân không nhận ra Hồng Vĩnh Trung Trả lúc nghe ông ta Nói người trước mặt Chính là chủ xe bị người Giả vào đụng chúng kia Ông ta nhất thời liền nổi giận. Ông chỉ vào mũi của Hồng Vĩnh Trung liền mắng Cái ông tên khốn này Tôi ra mặt giúp cho ông Tôi bị đánh ông bỏ chạy Bò chạy thì thôi đi Tôi tới bệnh viện, ông còn không chịu thăm hỏi tôi Cố ý nệnh nhạt thờ ơ với tôi Không có xử lý vết thương cho tôi Ông còn là con người sao hả? Hồng Vĩnh Trung khóc nó chảy nước mắt, nước mũi Khổ sợ cầu xin tha thứ Suy cho cùng thì tổng Tổng Bân là người hiền lành Thì cuối cùng cũng để nói tôi được rồi, tôi không có so đo với ông nữa Hồng Vĩnh Trung nghe vậy còn chưa kịp vui mừng Viện trưởng Nê cũng đã nảnh đồng mở miệng đi nói Tống Diên Tình, mặc dù đã tha thứ cho cậu, nhưng mà tôi thì lại không thể tha thứ cho cậu. Việc lần này đối với danh dự của bệnh viện chúng tôi đã ảnh hưởng cực kỳ lớn. Từ đạo đức cá nhân, y đức của cậu đều kém, không có tư cách đảm nhiệm bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi. Tôi tuyên bố cậu bị đuổi. Sắc mặt của Hồng Vĩnh Trung trong nháy mắt, liền như là cho tàn. Bởi vì vấn đề y đức bị đuổi sẽ có rất nhiều là bệnh viện, không dám mời ông ta. Tiền đồ của ông ta thì cũng coi như là bị phá hủy rồi Sau khi Vệnh Trần Lê tuyên bố đuổi Hồng Vĩnh Trung Cũng không có nhìn tới ông ta một lần nào nữa Mà quay đầu nhìn về phía của Tống Trọng Bân ôn hòa nhìn nói Tống tiên sinh, vết thương của ông, đích thân tôi sẽ xử lý cho ông Mời đi bên này Được, mời Vệnh Trần dẫn đường Tống Trọng Bân vẫn là lần đầu tiên có được loại đái ngộ này Đội trưởng đội hình sự tự mình đem côn đồ bắt tới nói xin lỗi với ông Đích thân viện trưởng bệnh viện tự tự tay xử lý vết thương cho ông Lét mặt xả nô của ông không khỏi đắc ý Và đồng thời thì cũng mười, vui mừng nhìn tới Trần Ninh đỡ ông Trong đầu liền nghĩ Đều nói con rẻ coi như là nửa con trai Mà con rể này của ông thì có thể so với con trai người khác thì còn tốt hơn rất là nhiều Ngày thứ hai Nhà máy dược phẩm tập đoàn Ninh Đại đặt ở Phượng Hoàng Sung, cử hành nghi thức khởi công, chính thức là tuyên bố thị công, đám lãnh đạo thành phố và còn có rất là nhiều nhân vật của giới thượng lưu Trung Hải cũng tham dự nghi thức khởi công lần này. Các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, câu lạc bộ thẩm mỹ, quý phụ nhân, phòng VIP. Trúc thừa Dung và cả lục san san đang nhìn ở trên TV đưa tin nhà máy dược phẩm của tập đoàn Ninh Đại chính thức khởi công. Lộc San San cầm điều khiển TV tựa ra nên đừng tắt TV. Hận hận liền nói: Lão già, lão sư giang này không biết nghĩ như thế nào, nhờ tập đoàn thực lực và mạnh như thế, với cả đơn thuốc như vậy, ông ta đều không có chọn, mà hết lần này tới lần khác đem quyền đại diện thốt vaccine ngỏ ông Tu Gan cho Tống Sinh Đình. Chút thừa thì Dương Hím mắt liền nói: Giáng sớm của Tống Sinh Đình khá tốn, ngay cả người mẫu ở trên TV. Cũng không đẹp bằng cô ta Lục San San thì kinh ngạc Có ý gì chứ Trúc Thứ Dương nhạt nhạt liền nói Sắc đẹp đối với nữ nhân để mà nói Chính là vốn những lớn nhất đó Từ xa xưa thì Anh Hùng khó qua cải ai mỹ nhân Bảo sao giáo sư Giang Không cho Tống Duyên đỉnh một chân chứ Chu U Vương đốt nửa nửa chứ hầu Là vì lụ cười của bảo tự Mà giáo sư Giang Đem quyền đại diện cho thuốc Cho Tống Sinh Đình thì cũng chính là không phải không thể hiểu được. Lục Săn San mở to hai mắt. Anh nói là cái tên tiểu tiện Tống Sinh Đình kia đã lợi dụng sắc đẹp của cô ta. Cấu kết với giáo sư Giang mới lấy được quyền đại diện thuốc vaccine đó ưm. Trúc Thừa Dương mỉm cười niên nói. Trừ cái này ra tôi cảm thấy rằng sẽ không có bất kỳ nguyên nhân gì để giáo sư Giang lựa chọn đem quyền đại diện cho tập đoàn linh đại của Tống Sinh Đình đâu. Lục San San thì ngây ngốc, tôi nói rồi, tống sinh đình, các hàng nát này, làm sao lại lấy được quyền đại diện họ nữa? Cái lão già sang Lam Phong kia nữa, lại còn bảo vệ cô ta như vậy, thì ra là như thế ư? Lục San San nói tới chỗ này, ánh mắt vô tình hay là hiếu ý nhìn chăm chăm tới Trúc Thừa Dương. À đúng rồi, quên không hỏi Trúc nhị gia đã tìm đến tôi vì chuyện gì vậy? Trúc Thừa Dương liền nói chúc giờ chúng tôi muốn cùng lục gia các người niên thủ giết chết trần Ninh đoạt lại quyền đại diện thuốc từ trong tay của thống Sinh đỉnh lục san san cười nãy như không cười, <cười> chúc phòng hòa chết rồi môn đồ chúc gia các người cũng đã bị một lượt bắt hết rồi chúc gia các người còn vốn nghiến hợp tác cùng với cả lục gia chúng tôi sao trong lòng của chúc thừa dương âm thầm mắng một tiếng tiện nhân nhưng mà hắn chỉ dám mắng ở trong đáy lòng mà thôi Trúc gia vốn ở trong bốn đỉnh trụ của chính năng nam thì chính là thật được xếp hạng cuối cùng. Mà gần đây lại là tổn thương nguyên khí nặng nề, không có tư cách gọi là cùng nhịp với cả độc gia nữa rồi. Trúc Thừa dân thì vũng tin để nói. Trúc gia chúng tôi, mặc dù xuất hiện một chút biến cố, nhưng mà căn cơ trúc gia chúng tôi vẫn vững chắc, không sẽ rằng sụp đổ như vậy đâu. Để chứng tỏ lòng thành và thành ý của trúc gia chúng tôi, Tôi nguyện ý nấy mạng nhỏ Trần Ninh trước, báo thù cho anh cả của tôi, thì cũng cho là lục thiếu của các người. Lục san san nghe vậy thì hứng thú, gần đầu nên nói. Được, nếu như anh có thể giết chết Trần Ninh, như vậy thì chúng ta sẽ thương lượng chuyện. Liên thủ cơm lấy lại, đại diện thuốc từ trong tay của Tống Sinh Đình. Trúc Thừa Dương nên nói, một lời đã đỉnh. Tiệm may vân Tiệm may vân thường tiệm may quần áo cao cấp nhất cho nữ ở Trung Hải. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ở bên ngoài trong cửa tiệm, để cho thợ may nổi tiếng Đại sư Lỗ Đại Hải may hai bộ váy cho Tống Sinh Đình. Lỗ Đại Hải mỉm cười hỏi vòng ba của Tống Sinh Đình: "Sắc mặt Tống Sinh Đình đỏ ửng nên nói: "Rất lâu không khát đo quá." Lỗ Đại Hải cười nhẹ nói: "May quần áo thì phải có số liệu chính xác, nhưng mà nhân viên nữ tiệm chúng tôi lại đã đều đi ăn cơm trưa hết rồi." Bây giờ trong cửa hàng thì không có nữ có thể đo cho Trần Phu Nhân. Cho nên công việc đo vòng ba này, mời chồng cô làm dùm, không thành vấn đề chứ. Tống Sinh Đình có thể nghe nói rằng không có nữ nhân viên để đo vòng ba cho cô, chỉ có thể để cho Trần Ninh đo cho cô. Mặt của cô càng đỏ hơn. Lỗ Đại Hải đưa Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi tới phòng thử quần áo cao cấp, đưa cho Trần Ninh một cái thước mềm, sau đó thì liền đi ra ngoài ở bên trong phòng thờ đồ ao nớ như vậy chỉ còn lại có trần ninh và tống sinh đình mà tống sinh đình thì lại giống như là thiếu nữ đêm tân hôn hai gò má dạng mây thẹn thùng không có tự nhiên thật may trần ninh thì vẫn như cũ mặt mỉm cười ánh mắt uốn sung làm cho người ta an tâm hơn trần ninh ôn nhu nhẹ nói chúng ta đo vòng eo trước tống sinh đình cuối đầu không dám nhìn tới trần ninh ngượng ngùng nhỏ giọng liền nói ừm. Um. Trần Ninh giang hai tay hai cánh tay dùng thước mềm để đo vòng eo giúp Tống Sinh Đình không thể tránh khỏi đụng chạm khiến cho thân thể của Tống Sinh Đình căng thẳng vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ. Tống Sinh Đình run rộng liền hỏi Trần Ninh à, vẫn chưa được sao? Trần Ninh ở sau lưng của cô ở hai bên tay cô nhẹ giọng cười liền nói Tốt lắm, anh xem xem vòng eo em là bao nhiêu Và Vòng eo của em 60 eo rất là nhỏ nha Khuôn mặt xinh xắn của Tống Sinh Đình xấu khổ liền nói. Được rồi, anh đo nhanh lên một chút đi. Trần Ninh thì gật đầu một cái. Ừ, vậy chúng ta bắt đầu đo vòng mông. Tống Sinh Đình thì bắt cỡ, hận không được tìm thấy kẻ đất họ để trốn xuống. Giận trách liền nói. Anh đo thì đo đi, không cần phải hỏi em. Khói miệng của Trần Ninh hơi dơ nên, đang phải tiếp tục cùng với cả Tống Sinh Đình đo thân thể. Nhưng mà chính vào ngay lúc này, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu của lỗ đại hải. Các người đã ai? Chúng tôi chỉ mở cửa với cả hội viên. Ai cho phép các người xông vào chứ? Ẩm. Um. Hình như là âm thanh bàn bị đạp nật truyền tới, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của lỗ đại hải. Tiếp theo, liền nghe được một âm thanh đang đang sát khí vàng lên, liền nói. Chẳng định ở đâu? Không nói. Ông đây sẽ giết chết ông. lỗ đại hải rút giọng liền nói. Ơ Ơ ở phòng tự quần áo kia, nếu Đà Hải vừa dứt thì lập tức truyền tới một loạt tiếng bước chân, rõ ràng là có một đám người tới bao vây phòng thử đồ quần áo. Tống sinh Đình khẩn trương nắm Trần Linh rồi nói, hình như có người muốn tới khơi bất lợi phế ảnh. Lúc này thì trong lòng của Trần Linh bùng lên một cơn giận, thật là vất vả mới có cơ hội có thể đích thân tìm hiểu phớt sáng người đẹp của vợ một chút, không ngờ lại bị Amio A cầu chưa có mở mắt đã phá hư rồi. Anh ăn an ủi Tống Xính Đình để nói, không sao đâu, một đám chó điên, không biết từ nơi nào lại chui ra mà thôi, anh sẽ dọn dẹp chúng. Trần Ninh và Tống Xính Đình từ ở phòng tự quần áo đi ra, phát hiện ở bên ngoài tiệm mai, mời mấy người đàn ông thần sắc lạnh nồng đang đứng. Những người đàn ông này trọng tâm vững chắc, khí tức lội tiếm, tản ra một loại khí tức và sát khí như có như không, đều là người có luyện võ. Hơn nữa cũng chính là các cao thủ. Gặp đầu là một người đàn ông dâu quay nón. Một đôi mắt báo, hung thần ác sát chẳng mắt nhìn tới Trần Ninh. Mày là Trần Ninh đúng không? Nhị ra tụi tao muốn gặp mày. Hoặc là ngoan ngoãn đi cùng tụi tao. Hoặc là tụi tao mang thi thẻ mày đi. Sát khí của đám nhóm người dâu quay nón tăng lên. Cách đó không xa thì thở may nấu đại hải đã che mặt bị thương. Không dám lên tiếng. Tống Dinh Đình bị sợ sắc mặt liền tái nhật đi. Trần Ninh thì lại mặt đầy bình tĩnh như cũ Coi như là một đám người dâu quay nón Như có là không khí vậy Giắt tay của Tống Sinh Đình Thẳng hướng tới nỗ đại hải đi tới Anh này nhạt điện nói Thợ mai nỗ bài vì bị chó sủa quấy dậy Chúng ta chưa có đo được Ông cứ dựa theo vóc người tiêu chuẩn Cao 1m75 May vá theo yêu cầu cho vợ tôi Thợ mai nỗ thì che má bị thương Mở to hai mắt nhìn về phía của Trần Ninh Thầm nghĩ đến lúc này rồi Cầu còn lại băn khoăn, mài đò quần áo ư. Thuộc hạ của dâu quay nón và hắn ta, cùng nộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thật không ngờ rằng, Trần Ninh không coi ai ra gì cả. Một chút cũng không hề để bọn họ vào trong mắt. Tên của dâu ria quay nón chính là Tượng Thiên Hậu, là cao thủ đệ nhất của Trúc gia lúc còn trẻ, Niền đã theo Trúc Khổ Thiền, Nam Trình bắc chiến. Trong thời gian 25 chém giết vô số, đối thủ chết dưới tay hắn ta đã có cả trăm người. Được gọi chính là Bách Nhân Trạm Nói tới tên của hắn ta Thì ở thế giới ngầm phía Nam Đều phải gọi ra chấn động không nhỏ Nhưng mà hắn không ngờ rằng Trần Ninh lại dám coi hắn như là không khí vậy Một cơn giận đột nhiên từ đáy lòng của hắn ta vọt lên Hắn nhìn tới Trần Ninh Muốn đi qua nhóm của người bọn họ Hờ lệnh một tiếng Phân phó liền nói Bắt hai người họ lại lỡ bắt sống Làm chết hay sống không cần nó Lời của Tưởng thiên hồ vừa dứt Hai người cách Trần Ninh hai cánh tay, lập tức đồng loạt vào tới hướng của Trần Ninh và Tống Chính Đình. Một tên thì muốn nắm lấy tay của Tống Chính Đình, một tên khác giơ dao khăm lên hướng tới Trần Ninh đâm tới. Trần Ninh nhấc chân nhanh như tia chớp đá trần ra. Hai tiếng bịch bịch, hai người đồng loạt bay rớt ra ngoài, một tên đụng ngã lăn lên sàn áo, một tên khác thì bay vào vách tường, sau đó thì lại trượt theo vách tường mà trượt xuống. Đều là ngực xương đã gãy hết, miệng phun ra máu tươi. Tưởng Thiên Hổ thấy vậy thì đôi mắt hơi có rút lại, kinh ngạc lên nói. Mày hay nắm, chẳng trách không có sợ hãi. Thì ra có hai phần bản lĩnh. Mọi người hãy cùng nhau, dòng lên. Theo tiếng nói của Tưởng Thiên Hổ rơi xuống, thuộc hạ ở người bên cùng hắn ta. Giống như là bầy sói ra trận vậy, giống xít đánh về phía của Trần Ninh. Trần Ninh kéo tay của Tống Xuân Đình, giống như là tình nhân đang tản bộ, tiếp tục đi về phía trước. Thước mềm ở trong tay ấy quả anh ta kia tiện tay niệm phong sa. Bụp bụp. Chỉ có thước mềm giọng tới bằng một ngón tay út mà quạt vào mặt của một tên côn đồ, ín ngược lại không thua gì cả Joey Seep. Một tên côn đồ này chảy ra xuất huyết, máu tươi tung tóe, trực tiếp kêu thảm rồi ngã xuống. Lại một tên côn đồ song lên, giơ dao phay lên, hướng tới Trần Ninh chặt xuống, nhưng mà dao phay hắn còn chưa có rơi xuống thì thước mềm trong tay của Trần Ninh lại cũng giống như là một cái Quấn lấy cánh tay của hắn ta. Trần Ninh giơ tay lên một cái. Cả người tên côn đồ liền bị quăng bật bay ra ngoài. Còn ngã đụng lan ra hết mấy đồng bọn. Mỗi một bước chân Trần Ninh bước ra. Thì liền có một tên của một đối thủ kêu thảm thiết ngã xuống. Không chết thì cũng tàn phế. Nhất bộ nhất sát trong truyền thuyết thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Còn thừa lại có mấy tên côn đồ. Lòng cũng đã nguội lạnh, không dám tiến lên nữa. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía lão đại của bọn họ. Tưởng tiên họ. Trường Tên họ thì cũng bị thân thủ và khí thế của Trần Ninh cho chấn động. Trần Ninh chẳng những là thân thủ lại hại, mà hơn nữa mặt còn chẳng đầy bình tĩnh. Bình tĩnh hầu như là hoàn toàn, không đem mọi người ở trước mắt coi ra gì cả. Có điều anh chỉ muốn đi tới, phân phó thợ may, hai bộ váy áo mà thôi. Đối với trường quầy, ngại vật cản đường, anh không hề quan tâm, một cước lại đá văng ra. Cả đời trải qua trên trăm trận chém chết, chém chết đối thủ vượt qua cả trăm người được người hồ gọi là bách nhân chàm tướng thiên hổ đối mặt với trần ninh như vậy lần đầu tiên hắn đã cảm thấy không có tự tin nhưng mà nhị gia đã phân phó phải mang trần ninh trở về sống phải thấy người chết phải thấy xác tướng Thiên hổ nổi giận gầm lên một tiếng dũng khí đã tăng lên sau đó thì lắm một con dao găm giống như là mãnh hổ bay lên trên trời khí thế bừng bừng hướng tới trần ninh nhỏ tướng trần ninh thì nhấc chân lên một cước đá già kinh động lòng người. Bạch, chân của Trần Ninh đã trúng ngực của Trường Thiên Hổ. Trường Thiên Hổ thì bay rớt ra ngoài, nặng nề té trước mặt của Thọ Mai nổ đại hải. Ngực đã lõm xuống một mảng rõ ràng là toàn bộ xương ngực đã bị vỡ vụn Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn tới Trần Ninh, không có cách nào hiểu nổi. Trên thế giới lại có người đại hại như vậy ư Thọ Mai nổ thì cũng khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh, trong đầu liền nghĩ, ai ra? Thân thủ vị tên sinh này thật là đại hại như vậy, dự đoán so với cả mấy võ sĩ chợ đen ở trong cuộc do tài của thế giới ngầm ở Trung Hải còn đại hại hơn rất nhiều. Trần ninh và Tống Sinh Đình đi tới trước mặt của thợ Mai Đỗ, nhìn hiện trường bờ bãi một chút, ánh mắt rơi vào người của Tượng Thiên Đỗ. Tượng Thiên Hồ thấy Trần ninh nhìn về hắn ta, thì trong nháy mắt bị sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy tuyệt vọng, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong đời rồi cậu ta muốn giết mình. cha ninh thì chỉ nhàn nhạt để nói làm phiền. giúp tôi đem cái ghế dựng lên. tưởng thiên hồ lại sững sốt. sau đó thì nhìn tới hai cái ghế ở bên cạnh té xuống dưới đất một chút. hắn ta bất chấp ngược đầu nhức, cưỡng ép giấy dọa, đầu đầy mồ hôi để nói dạ dạ, tôi sẽ giúp, tôi sẽ giúp. tưởng thiên hồ chịu đựng đau nhức dựng hai cái ghế ngã xuống dậy. đầu hắn ta đầy mồ hôi này cả khuôn mặt bởi vì quá đau nhức mà đã hoàn toàn phàn phèo. Nhưng mà hắn ta cố nén không dám lên tiếng, rất sợ là bất kỳ động tác nhỏ nào cũng gây ra cho Trần Ninh bất mãn, từ đó sẽ bị Trần Ninh giết chết. Trần Ninh mỉm cười liền nói với cả Nỗ đại hải: Thảm may Nỗ à, ông cứ dựa theo phác dáng người mẫu tiêu chuẩn nhất, cao một mét may cho vợ tôi hai bộ váy, không cần thành vấn đề đó chứ? Thảm may Nỗ phục hồi lại tinh thần lại, vội vàng liền nói: Không thành vấn đề. Sau đó thì lại nhận tới 5.000 tiền đặt cọc của Trần Ninh, viết xong biên ai cho Trần Ninh. Nói là nửa tháng làm xong, bảo Trần Ninh đến lúc đó tới nấy hàng. Trần Ninh đem biên ai cho Tống Sinh Đình cất xứ, sau đó hai người xoay người rời đi. Người bị thương nặng tưởng thiên hộ thấy tên sát thần Trần Ninh này đi, tưởng đá treo trong lòng thì mới đặt xuống được. Hắn ta sợ Trần Ninh sẽ tiện tay bóp chết hắn, nhưng mà ngay tại nút lòng của hắn ta vừa mới buông xuống thì Trần Ninh bỗng nhiên lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về hắn, ánh mắt lạnh đồng. lòng hắn ta lại ở trong nháy mắt lại dâng tới cổ họng run rong liền nói: Trần Thiên Sinh, ngài còn gì căn dặn? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Hôm nay chỉ là kỳ hoàn chót tôi bắt chúc gia ẩn nui, nếu như chúc gia muốn bình yên vô sự ẩn nui, vậy hãy bảo bọn họ đích thân chúc thửa dâng tới quỳ xuống, Dập đầu cầu xin tha thứ. Lẽ không, sau này chúc cho các người nên trở thành vãng lai thôi. Trần Ninh nói xong thì cùng tống xuyến đình rời đi. Lưới Thiên Nông, câu là bộ suối nước nóng. Chúc Từ Sương ngồi ở trong suối nước nóng, đang được hai người đẹp hầu hạ, hắn ta ngâm suối nước nóng. Sau mặt hắn tái xanh nhìn tới tượng Thiên Hộ, trước mắt người bị thương nặng tức giận nên hỏi. Trần Ninh lại bảo hôm nay là cơ hội ẩn nuôi cuối cùng của Trúc gia chúng ta. Hơn nữa còn muốn đích thân tôi đi quỳ xuống đất nói lời xin lỗi với cậu ta Ươm. Tưởng Tiến Hồ rũ đầu điện nói. Đúng, Trần Ninh nói như vậy. Trúc Thừa Dương giận dữ mà cười. cười. Khẩu khí thật là lớn. Tôi tuyệt sẽ không quỳ xuống nói lời xin lỗi với cậu ta. Trúc gia tôi sẽ khẳng không thể ẩn nuôi. Trúc Thừa Dương đích thịt vừa rứt nầy. Thì ngoài cửa liền truyền tới một âm thanh lạnh đồng vậy thì hôm nay chính là ngày tới hạn của ông và chúc giạc các ông giỏi chúc thừa dương và trưởng thiên hồ còn có cả mấy cận vệ bên cạnh nghe nói như vậy thì đều thất kinh chúc thừa dương cảm thét ai cửa phòng suối nước nóng bị mở ra trần ninh mang theo động thiên bảo điền chữ cùng bắt hồ vệ không nhanh không chậm đi vào chúc thừa dương mở to hai mắt ngạc nhiên nghi ngờ liền nói là mày trần ninh trần ninh cẩn thận liền nói Tôi nghe nói ông muốn gặp tôi nên tôi đã liền tới Trúc Thừa Dương khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh Hắn ta phái người bắt Trần Ninh Tuyên bố bắt sống phải thấy người Mà chết thì phải thấy xác. Không ngờ rằng người hắn phái đi Toàn bộ bị đả thương Chạy về tạm hại không chịu nổi Hắn lại còn không ngờ rằng Trần Ninh lại chủ động tới tìm hắn Sắc mặt của hắn đã biến đổi mấy cái Bỗng nhiên cao giọng khảo lên Người đâu? Mau tới Người bắt bọn nó lại Lúc này thì Trúc Thừa Dương đã cố gắng hết sức gọi cao thủ tinh nhuệ Ở bên trong câu lạc bộ suối nước nóng này Còn có hơn 100 thuộc hạ thân thủ xuất sắc Nhưng mà lúc hắn ta gào thét tới nửa ngày Thì cũng không có người xuất hiện Trần Ninh nhàn nhạt điện nói Ông không cần phải gọi đâu Lúc tôi đi vào Nên thuận tay đem những thủ hạ của ông Toàn bộ đều đánh ngã rồi Cái gì? Anh mắt Trúc Thừa Dương trần tròn lần nữa Nhóm thuộc hạ này của hắn ta mỗi một người đều là người có xuất thân từ luyện võ, thân thủ xuất giỏi, có thể chính là nói trụ cột chắc chắn của trúc gia. Nhiều cao thủ như vậy lại bị trần ninh, chưa có mười mấy người này âm thầm toàn bộ đánh ngã rồi ư? trúc thừa dương hoảng sợ nhìn tới trần ninh, mày muốn thế nào? trần ninh bình tĩnh để nói, từ lúc trúc kiều linh bắt đầu trêu chọc tôi, tôi vẫn cho trúc gia các người cơ hội, đáng tiếc là chúc cho các người lẽ không phải là muốn tìm chỗ chết mỗi một lần lại kêu khích ranh giới cuối cùng của tôi thậm chí còn mưu toan tổn thương người nhà tôi các người động vào điều cấm của tôi chúc gia dừng ở đây chúc thừa dương nghe thấy ý thức được cái gì hắn ở bên ngoài mạnh nhưng mà bên trong thì lại yếu quát nên mày mày dám giết tao mày muốn giết chúc gia tụi tao <cười> mày có biết rằng chủ nhân phía sau tứ chủ sang năm tụi tao là ai hay không chúc thừa dương lớn tiếng lên nói là giang nam vương đường bắt đầu tứ đại gia tộc tuổi tao đều là nghe lệnh của đường xa đều là người của đường xa mày dám diệt chúc gia tao đường giác tức giận toàn bộ trung hải đều phải máu chảy thành sông giang nam vương không phải là ý nghĩa vương gia thật sự hiện tại vào thời đại này thì sớm đã không còn có cách nói vương gia này rồi nhưng mà đường bắt đầu thì đúng là thanh thế ngút trời ở phía nam Nghe nói từng đã đảm nhiệm chức to ở phía Nam. Ở phía Nam nhậm chức tới 20 năm, tổ chức phía Nam một cách tại tỉnh. Cho dù đọc hôm nay, ông ta từ chức nhiều năm rồi, nhưng mà hậu bối của ông ta kết nhắc. Còn những người có liên hệ với cả ông ta nữa, trải rộng toàn bộ phía Nam. Toàn bộ phía Nam, ai nói đều không có tính. Chỉ có đường bắt đầu nói thì mới tính. Đường bắt đầu là vua, không ngai của giang Nam. Nghe nói là có một lần Tỉnh Tôn ở phía Nam định xây một đường cao tốc Thời điểm trung thu đất Bất đận là dùng biện pháp gì Dân cư địa phương đều không có đồng ý trưng thu đất Cuối cùng bế tắc quá Thì chủ tịch tỉnh chỉ có thể gọi điện nhờ tới bác đầu giúp đỡ Đường bắt đầu nói chuyện nhỏ Sau đó thì trả hỏi mọi người ở bên dưới Ngày thứ hai trưng thu đất niên làm xong Cứ như vậy Có thể thấy được rằng Đường bắt đầu ở phía Nam có thể nói chính là xạo chả, hò mưa gọi gió. ở phía nam, bất kể là giới chính đạo hay là thế giới ngầm, không có người dám nói, dám đắc tội với cả đường xa. mà ngay cả người ở bạch đạo tới nhậm chức chỗ này, thì cũng phải chú ý thiết lập quan hệ tốt với cả đường bắc đầu. nếu không, thì công việc liền có thể triển khai không được, nam cũng không xong. tứ trụ giằng nam, tứ đại gia tộc nối dựa sau lưng chính là đường bắc đầu chúc Thừa Dương lấy Dương bắc đầu ra để khô dọa Trần Ninh. Hắn ta đắc ý cười như điên để nói. Tớ hại gia tộc tụi tao lại được đường ra bảo bọc. Tiểu tử mày dám khi dễ với cả Trúc gia tụi tao. Mày chết đến nơi rồi. Tao muốn mày lập tức quỳ xuống cho tao. Sau đó bảo vọ mày ngoan ngoãn đem quyền đại diện thuốc vaccine ngừa ung thư gan. Hãy tay dần lên. Có lẽ thì sẽ có thể cân nhắc tha cho mày một mạng đó. Nhớ chỉ là cân nhắc thôi nha. Trần Ninh nhìn tới Trúc Thừa Dương, mặt đựng nước, lạnh lùng để nói. Ông nói lại vô ích xong chưa? Trúc Thừa Dương sững sờ ra, Trần Ninh không những không có bị danh tiếng của Giang Nam Vương hổ dọa, mà thậm chí thì hoàn toàn không có coi ra gì. Đây là người không biết sợ sao? Trần Ninh hỏ hững liền nói, Giang Nam Vương hay là Giang Bắc Vương cái gì đó, dù bản thân của ông ta tới để, thì tôi bảo ông ta quỳ thì ông ta cũng sẽ không dám đứng. Trúc Thừa Dương và mấy cả tên thuộc hạ, tưởng thiên hộ, đều bị lời của Trần Ninh làm cho kinh hãi hoàn toàn. Ở phía Nam không có đường ra xa gì như thế, Trần Ninh là người thứ nhất nha. Trúc Thừa Dương thì tức giận trồng chất nhìn nói. Bây giờ mày nói những lời này, từ ở đây ở Trung Hải sẽ không có đường sống cho tụi mày nữa rồi. Trần Ninh lạnh lùng niềm nói, còn có ri ngôn gì không? Không có thì đưa ông ta lên đường đi. Trần Ninh nói xong, thì họ hững xoay người nhấc chân rời đi. Chỉ trong nháy mắt, xoay người, đồng thiên bảo và điện trừ bọn họ đã ra tay. Tường tên hồ cũng cầm nhẹ lên một tiếng, bảo vệ nhị ra. Mấy người hộ vệ cùng đồng thiên bảo bọn họ chiến đấu một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết chợt bàng lên. Thời điểm Trần Ninh đi ra khỏi cửa, thì trận đấu sau lưng cũng đã kết thúc. Cổ của Trúc Thừa Dương đã bị bẻ gãy. Thi thể thì ngưỡng nơ ngưỡng đừng ở trên suối nước nóng. Mấy tên thuộc hạ của anh ta, toàn bộ đã ngã ở bên suối nước nóng. Hai cô gái hạ Trúc Thừa Dương tắm, mà đầy hoàng sợ che miệng mình không dám lên tiếng. Bọn đồng thiên bảo và Điền Trừ đều đâu vào đấy, xoay người xoay đi, đi theo Trần Ninh xoay đi xa ngoài. Tin Trúc Thừa Dương chết, thời điểm tiền tới túc ra ở tỉnh Thành Thiên Hải. Tỉnh Thành đã có chuyên án tiểu tổ. Bắt đầu đã điều tra tội ác thế nược phạm tội Của Trúc Gia trong những năm này Trúc Gia rất nhiều người ruột rập đã bị bắt Rất nhiều người nàm ăn Cũng gặp phải đả kích Ngày xưa tứ đại gia tộc ở phía nam Tiếng tâm lừng lẫy Chỉ trong thời gian ngắn lại như là mặt trời sắp noạn Hoàn toàn sụp đổ Trúc Hồ Tiên cũng bởi vì gặp phải liên tục đả kích Đã trực tiếp ngã bệnh Ngay tại thời điểm Trúc Gia cây đổ bảy khỉ tan Đỗng nhiên có một đoàn xe Bà Nách và ba chiếc Là nộp vơ Lại tới tổ trục Bạch Sa Một nam tử khôi ngô đi giải tính Mang chừng tới 10 tên thuộc hạ Từ ở trên xe bước xuống Người này chính là con riêng của Trúc Hồ Thiền Trúc Trí Kiệt Trúc Trí Kiệt là con riêng của Trúc Hồ Thiền Trúc Hồ Thiền Đã mấy lần muốn đón Trúc Trí Kiệt Về tới Trúc gia Nhận Tổ Quy Tông Nhưng mà Trúc Trí Kiệt Thì bởi vì nó còn nhỏ Chỗ hộ điển không có giòm ngó tới mẹ con của hắn ta, hắn ta luôn canh cánh ở trong lòng, vì vậy đã một mực không đồng ý trở về chốc gia, không muốn nhận tổ quy tông. Chúc Chí Kiệt ở khu sân nghèo nở nên, từ nhỏ liền học đánh nhau, tính cách thô bạo và tàn nhẫn. Lúc hắn ta còn trẻ, hắn vì chứng minh rằng hắn không nhận tổ quy tông vẫn sẽ sống tốt. Vì vậy, nên có một người, một ngựa đi Đông Nam Á Lăng bạt mười năm nay hắn ta trả tròn vào các nước đông nam á tụ tập được một bang liều mạng ở chung buôn ma túy như đông nam á làm ra một đống thành tiệu tước hiệu chính là xiêm đa vương đại dành trúc gia đổ nát lạnh tành lão quản gia thấy trúc trí kiệt dáng người giống với trúc lão gia thì vui mừng liền nói trời ạ tham gia rốt cuộc thì ngài cũng đã chịu về nhà rồi trúc trí kiệt trầm giọng liền nói cha tôi đâu lão quản gia liền nói chúc Gia gần đây bị người ta trẻ ép đều phải sụp đổ, não da cũng đã ngã bệnh rồi. Trúc Trí Kiệt trong mắt mang hơi nạnh. Có tôi ở đây, Trúc Gia sẽ không có ngã. Ai muốn giết Trúc Gia chúng ta, tôi sẽ tàn sát toàn tộc của hắn. Lão quản gia đưa một nhóm Trúc Trí Kiệt đi tới phòng của Trúc Hổ Thiền. Thấy Trúc Hổ Thiền nằm ở trên giường, vốn dĩ Trúc Hổ Thiền đang khóc hối. Thấy con riêng Trúc Trí Kiệt một mực không chịu nhận ông. Vào thời điểm Trúc gia sập sụp đồ thì lại trở về, ông ta kích động ngồi dậy. Trí Kiệt, thật sự nợ con sao? Trí Kiệt ức ợn liền nói, cha con trai bất hiếu, con đã trở về. Trúc Hồ Thiền kéo tay của con trai, cao hứng liền nói, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Những ngày qua, mặc dù là Trúc Trí Kiệt không chịu nhận tổ quy tông, nhưng mà nội tâm thì cũng đã sớm đồng ý người cha này của hắn ta rồi chẳng qua là ngang ngược không chịu trở về trúc gia mà thôi biến cố lần này của trúc gia hắn không thể không chờ lại. trúc trí kiệt chậm động liền nói cha cha yên tâm đi con trả lại rồi sẽ không có ai có thể khi dễ trúc gia chúng ta nữa con ở đông nam á có tiền lại có súng con còn có cả một đội anh em lớn lần này con trở về nhất định phải đem người khi dễ trúc gia chúng ta toàn bộ giết sạch trúc hồ tiền liền nói còn cha cha biết còn rất đại hại có điều thế nực cổ còn sư châu cùng ở đông nam á muốn trả thù chúng ta tốt nhất là có nhân vật của bản xứ lớn ủng hộ tối nay con đi thăm sang nam phường đưởng trà đi nói trúc gia chúng ta bằng lòng đem một nửa gia sản hiến tặng cho ông ta nhờ ông ta ra mặt giúp chúng ta tìm trận nghịch trả thù chú chí gẹn cảm thấy sằng cha nói còn lý hắn ta gật đầu Được, tối nay con nên đi thăm đường xa. Quý phủ đường xa được xây dựng dựa trên núi mặt hướng ra biển, ở trong đại sảnh Nguy Nga và Trắng Đệ như nào Hoàng Cung. Đường bắt đầu cao chưa tới 1m7, mặc một bộ đồ cổ đòi đường. Khí độ bất phàm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cầm nai màu vàng, chất lượng vàng vào hạng thượng đẳng mìm cười nhìn thấy trúc trí kiệt. Giống như là một vị Phật di nạc Với cả tấm lòng bao dung Lại giống như là một đại viên ngoại giàu có Nếu là người không quen biết Thì nhất định không thể liên tưởng tới được Giang Nam Vương Chỉ là cần giấm nhận chân một cái Là có thể khiến cho phía Nam kinh thiên động địa Có liên quan gì tới cái người này cả Trúc Trí Kiệt kính cẩn điện nói Đường ra Ai cũng biết tứ trụ ở Giang Nam Được ngài dựng lên Trần Linh vậy mà lại dám ức hiếp Trúc giá chúng tôi thế này còn muốn là đuổi tận giết tuyệt cả nhà chúc gia chúng tôi, chúc gia chúng tôi nguyện ý hiến một nửa cơ nghiệp của gia tộc, xin chỉ xin đường gia làm chủ cho chúc gia. Đường bách đầu nánh đảm điện nói, có hiến một nửa cơ nghiệp hay không cũng không quan trọng. Trong hải này đột nhiên xuất hiện một trận ninh quả thực có chút giật mình. Loại ngông của ngang ngược như tên này thì cũng phải lên dạy xấu một trận. Đừng bắt đầu chỉ cần nói một câu, muốn dạy dỗ tên đó, Trúc Hải thì chắc chắn sẽ có một trận xóa so thành mưa máu. Trúc Trí Kiệt nộ ra một vẻ vui mừng điên cuồng trong nháy mắt, kích động liền nói, Thả ơn hưởng gia đã làm chủ cho Trúc gia chúng tôi. Tuy nhiên thì nghe nói rằng, Trần Ninh có thủ hạ là Đồng Thiên Bảo, đang thống trị thế giới ngầm ở Trung Hải, mà bản thân của Trần Ninh thì cũng có mối quan hệ tốt với các lãnh đạo ở Trung Hải. Nên có thể sẽ gặp một chút khó khăn khi xử lý Trần Ninh Đường bắt đầu nghe vậy thì bật cười Hai giới hắc bạch của Trung Hải đều là người của cậu ta Vậy tôi sẽ trực tiếp phái người từ Tịnh Nị đến bắt cậu ta Chẳng lẽ ở bên Trung Hải lại dám gây chuyện với cấp trên ở Tịnh Nị Ư Đường bắt đầu nói xong thì nhân dân do quan sát đường Tam tại ở bên cạnh Cậu trả hỏi đội điều tra tội phạm một chút để Niu Hạ đích thân dẫn đội đi đến Trung Hải cùng với cả Chúc Chí Kiệt xử lý Trần Linh.